Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có vẻ như là mọi lời giải thích lúc này đều là vô nghĩa. Khẽ chụp tay đứng dậy, Long lết từng bước vào phía ven đường, ngồi sụp xuống đất. dưới ánh đèn Long cố suy nghĩ xem vì sao mình lại đi ra đây vào giờ này. Nhưng những hình ảnh đó cứ mập mờ khiến Long phải ôm đầu. Chẳng lẽ... Tại nhà Long, mẹ của Long bất chợt mở mắt. Mồ hôi của bà ướt đẫm cả mặt. Có lẽ bà đã gặp một cơn ác mộng nào đó. Đứng dậy bà đi ra rửa mặt thì thấy cửa không khóa. Nghe ngay có chuyện chẳng lành, bà chạy ngay lên phòng của Long. Nhưng Long đã đi ra ngoài từ bao giờ. Vẻ mặt của mẹ Long bắt đầu tỏ rõ sự lo lắng. Long, mày đâu rồi? Giấc, giấc mơ đó. Mẹ Long cảm thấy lạnh sống lưng khi nhớ lại hình ảnh giấc mơ ban nãy khiến bà tỉnh giấc. Quanh người bước xuống dưới thì thấy như có ai đó đang tiến những bước chân nặng nề về phía cửa chính. Cô im lặng căng mắt ra nhìn. Long, Long, mẹ làm sao thế này hả long thế mẹ chạy ra với giọng hốt hoảng long cũng không biết phải trả lời như thế nào con con bị ngã thôi mẹ đi đâu mà ngã cái giờ kiêng thế này có chuyện gì thì mẹ nói cho mẹ nghe đi long không trả lời câu hỏi của mẹ cậu cứ vậy tiến thẳng lên trên phòng đóng chốt cửa long lấy điện thoại gọi cho đức mặc cho bên ngoài mẹ long vẫn đặt ra những câu hỏi sau ba cuộc gọi nhớ đến cuộc thứ tư thì bên đầu dây bên kia cũng có tiếng nói Alo, gọi gì giờ này thế? Đi với tao. Đi đâu giờ này? Hòa Bình. Nhắc đến Hòa Bình, mặc dù vẫn đang rất buồn ngủ, nhưng Đức vẫn hỏi lại. Hòa Bình, chả phải là mày bảo là không đi nữa mà. Chuyện không đơn giản như tao nghĩ. Tao vừa suýt mất mạng đây. Nếu mày đi cùng tao, thì qua nhà tao ngay. Có lẽ việc này cần phải giải quyết càng nhanh càng tốt. Mày đang nói cái gì vậy? Suýt chết sao? Tao không còn thời gian để giải thích cho mày nữa đâu. Giờ tao hỏi mày có đi cùng tao hay không? Mất khoảng 10 giây suy nghĩ, đức đáp lại. Được, tao đã nói muốn xem hết câu chuyện của mày mà. Đợi tao 30 phút nữa, tao qua. Cảm ơn mày. Chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết, sau đó thì Long đi xuống. Bên dưới mẹ của Long vẫn ngồi đó, khuôn mặt bà ủ rũ. thấy Long xuống thì bà hỏi. Sao mày không trả lời mẹ? Còn không biết giải thích chuyện này sau nữa. Nếu được thì mẹ hãy ở lại đây vài hôm, giờ con phải đi. Mày lại đi đâu nữa? Nhìn bộ dạng của mày xem, mày còn muốn mẹ phải lo lắng như thế nào nữa? Con xin lỗi. Khuôn mặt của Long không một chút cảm xúc. Sau câu trả lời, Long mở cửa đi ra bên ngoài. Đứng giữa danh giới sống chết, có lẽ Long đã biết mình không còn trốn tránh được nữa. Sợ hãi chỉ khiến con người ta thêm mù quáng. Dưới cái màn đêm đen kịt kia, một con người đang cầm trên tay điếu thuốc, đang cháy dở, bước đi lưỡng thững, những bước đi cảm tưởng như đã phải trải qua một điều gì đó tồi tệ nhất trong cuộc đời long long tiếng của đức vang lên giữa không gian yên tĩnh mày làm gì mà không nghe điện thoại của tao vậy giúp chiếc điện thoại thấy năm cuộc gọi nhỡ từ đức long đáp lại về khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm tao để im lặng mà thôi tao cũng gặp mày ở đây rồi lên xe đi long không trả lời mà nhảy luôn lên xe thấy thằng bạn dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác từ lời nói cho đến biểu cảm đức không an tâm nên quay lại hỏi long. Rốt cuộc là mày đã xảy ra chuyện gì? Mày không cần phải biết. Cứ đi đi. Nghe câu trả lời Đức có chút bức xúc. Dừng hẳn xe lại, Đức quay lại nhìn Long. Tao không biết mày đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mày dường như đã biến thành một con người khác vậy. Con người đó không phải là bạn của tao. Từ lúc gặp mày đến giờ, tao chỉ cảm thấy mày như đang muốn giết chết ai đó. Mà mặt mày... Long im lặng một lúc, rồi đưa ánh mắt lạnh lẽo vô hồn lên nhìn thẳng vào mặt Đức. Mày biết cảm giác cách đầu container gần 2 mét nó như thế nào không? Mày có biết những vết bầm trên mặt tao từ đâu mà ra không? Tao đã nghĩ mọi chuyện đã chấm hết. Nhưng không, cô ta xuất hiện và kéo tao chặn đầu một chiếc xe container đang chạy như gió trên quốc lộ 5. Có lẽ nếu tài xế đó không thuộc dạng cứng thì giờ này tao đã nằm ở một đâu đó rồi. Giờ tao trả lời rồi đó. Mày đã đi tiếp được chưa? Nghe xong câu trả lời của thằng bạn, Đức im lặng. Thật không ngờ mới hôm qua cả hai đang nghĩ mọi chuyện đã quay trở lại như cũ thì chỉ sau một đêm thằng bạn lại trải qua những điều tồi tệ như vậy im lặng đức quay lại tiếp tục cho xe chạy tại nhà long lúc này mẹ long vẫn đang ngồi đó tay bà cầm sâu hạt miệng lẩm bẩm đọc kinh phật mong sao long không xảy ra chuyện gì một phần vì đã thấy con trai bầm dập trở về lúc nửa đêm phần còn lại cũng vì trong giấc mơ kia thứ bà trông thấy là long long đang nằm trên một tầng đá lớn cơ thể của long dường như đã rơi từ một nơi rất cao khiến cơ thể nát bét chỉ vòn vẹn khuôn mặt với đôi mắt lồi ra nhìn trừng trừng về phía đối diện sáu rưỡi sáng long và đức đã có mặt tại mai châu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.